các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gương mặt của lão trắng bệch không còn thần sắc. Lão luôn tay chỉ vào cái bể nước rồi nói không có thành tiếng. Đầu cái cái cái đầu trong trong trong bể có, có, có cái đầu. Thằng bẫy thấy lão cứ luôn tay luôn mồm, nó tò mò tiến lại cái bể nước mưa, trèo hẳn lên bên trên bậc đá rồi thò cổ vào. Nó lấy cái vật gì đó rồi nhấc lên giơ trước mặt lão và nói cái giọng giễu cợt. "Ôi trời ơi, cái quả dừa khô đứa nào bỏ vào trong đây của ơi? Đầu đâu ra mà đầu? Ừ, cụ quán gà rồi." Lão tránh co rúm người lại, nhìn quả dừa khô mà mấy phút trước chính là cái đầu của bà báo hộ Dương. Đến khi thằng bấy khăng khăng khẳng định là quả dừa, lão mới hoàn hồn lại được một chút ít, lão kinh hãi quát tướng lên. "Mẹ tiên sư nhỉ đứa nào bỏ quả dừa khô vào bể nước mưa của nhà tao vậy? Tao mà biết đứa nào, tao oánh cho bỏ mẹ." bài đem ném nó đi, ném càng xa càng tốt chứ. Lão Tránh đang miên man suy nghĩ, lo lắng đến tột độ quên cả cái mùi khai của nước tiểu đang bốc lên nồng nặc thì ba tiếng đập cổng rộn rã vang lên, làm cho lão giật mình, suýt lộn cổ ra khỏi cái chõng. Lão run run giọng nói lớn: "Đứa nào? Đứa nào gọi cửa nhà tao sớm thế? Sớm vậy hả?" Bước vào sân là lão Lý trưởng. Lão Lý trưởng này tên là Thông, cũng tầm độ tuổi của lão Tránh. Lão Thông là chân chuyên ăn chác, uống hôi, mỗi khi theo lão tránh nhậu nhẹt. Lão này có một tật xấu, ấy là làm ham mê tửu sắc, dù lão đã có tới 4 người vợ. Nếu cho lão một đêm xuân tình với con ả nào đẹp, bảo lão đào mộ tổ tiên, chắc lão cũng gật đầu mà không có cần phải suy nghĩ. Lão Lý bước chưa được 3 bước thì đã giở cái thói xu nịnh thường nhặt <cười> cụ tránh <cười> sao sáng nay lại có nhã hứng dậy sớm, trà sớm thế à? <cười> lão tránh nghe xong cái giọng đấy, lại đang lúc hoảng loạn thì cú tiếc chửi động cả lên. Tiễn sư trà nhà mày, làm bồm hết cả hộ. Đoạn lão tránh giờ cái giọng hách xách thường ngày. Mày sang nhà cụ sớm thế là có chuyện gì, nói nhanh lên, việc làng việc nước, ôi lù bù lắm. Lão Lý xá một xá rồi bạn. <cười> dạ, bẩm cụ. Cụ quên cái hẹn ngày hôm nay rồi sao? Hôm nay đình làng có hát chầu văn. Nghề đầu gánh hát này lớn lắm. Ờ mà quên. Chính tay của cụ dặn chúng về để làm lễ cúng thành hoàng làng đầu tháng trước, ơ cụ quên rồi hay sao? Lão tránh nghe thấy hát chầu văn thì hai mắt sáng rực lên, quên hết những cái chuyện liêu trai mà vỗ đùi đánh đét một cái thốt lên. <cười> Tiên nhân nhà đó bận việc làng quá. Mà quên bác mất đi mất. Mày ngồi đây chờ cụ. Cụ đi thay đồ cái. Rồi ra ngay. Lão Lý giả một tiếng rõ dài. Rồi định tiến lại ngồi cạnh chiếc trống. Lão Tránh đang định đứng dậy thì thấy đúng quần của mình ươn ướt. Sợ Lão Lý biết mình vì cái gáo dừa mà vãi đái ra quần. Thì làm gì còn cái uy danh. Lão Tránh chỉ tay ra cái ghế cạnh gốc cây khế. Sát cạnh hông nhà mà chống chế. Mà thôi. Mày ra kia đợi cụ đi. Ra cái ghế đá kia kìa. Lão Lý lấy làm lạ nhưng không dám cãi, nên xá thêm một cái xá mà lủi nhanh một cái ra ghế đá, vừa đặt đít xuống đắt lẩm bẩm chửi rủa. Tín sư nhà mày, ngủ đái cả sắp quần, tưởng bố mày không biết đấy à. Cái cái hát này hôm đó lớn lắm, diễn liền một lúc ba vở ca chú nổi tiếng, nhưng lão Tránh thì ưng bụng nhất vẫn là vở Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Chè quất thằng bẫy cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nên lão cứ thả mình vào những câu hát ca trù trầm bổng. Chốc chốc tay lão lại đánh nhịp theo tiếng gõ phách, mồm thì lại chép chép mấy câu. Ê cha, lấy trả. Khi làn đường sướng đến đoạn ông già và mối tình ngang trái. Lão quét lên theo thói quen mỗi khi đến đoạn cao trào. Thằng bẫy đâu, điếu mày. Mỗi lần chỉ cần lão quát một câu là thằng bé đắc kê luôn chích điếu vào miệng của lão, rồi châm lửa bi thuốc. Ấy vậy mà lần này, lão gọi ba tiếng mà không có thấy nó đâu cả. Điếu vẫn cứ kề lên miệng mà không nghe thích tiếng châm đón. Lão tránh bực mình hé hé mắt ra xem thằng hầu đâu, thì lão chợt trợn trừng hai con mắt, toàn thân thì chết cứng tại chỗ. Chiếc điếu kề sát miệng lão đang nằm ở trên tay của thằng bé con. Không Đúng ra là đứa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, đứa bé đang chỏng dít cố châm đốm, nhưng khi que đốm vừa bùng cháy thì máu trên cổ của nó lại rơi xuống ngọn lửa tắt lịm đi. Mấy lần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net